minh của Đức Phật, vô lượng thọ trật rỡ, chiếu sáng tỏ mười phương, các cõi nước chư Phật không đâu là chẳng thấy. Chẳng những ta hôm nay khen quang minh của Phật, tất cả các Đức Phật, thanh tăng cùng duyên giác và các chúng Bồ Tát đều cùng nhau khen ngợi cũng lại như thế vậy. Nếu có chúng sinh nào được nghe thấy công đức quy thần Quang Minh Phật Trời ngày đêm xưng thuyết, dốc một lòng chẳng dứt, tùy chỗ ý mình mong được sinh về nức Phật, được các chúng Bồ Tát thăm chăng cũng ngợi khen xưng công đức của mình cho đến khi sau rốt, lúc đắc thành Phật đạo, được các thấy chư Phật, Bồ Tát trong mười phương khen quang minh của mình cũng như hôm nay vậy. Đức Phật nói: Ta thuyết Quan minh quy thần của Đức Phật Du Lượng Thọ, cao xa màu niệm lá, dâu cho trọn 1 kiếp, luôn cả ngày lẫn đêm, nói còn chưa thể hết. Đức Phật bảo A Nan, con thỏ mến của Đức Phật Du Lượng Thọ, dài lâu chẳng xiết kể, ông khá có biết chăng? Diệp Du Lượng chúng sinh trong 10 phương thế giới đều được thân làm người, kiếm tất cả thành tựu bậc thanh tăng nghiêm giác đều cùng nhau hợp tập, một lòng lặng suy nghĩ, hết cả trí lực mình trong trăm ngàn muôn ức kiếp, thảy đều cùng suy tính, thọ mệnh của Đức Phật, số kiếp rất lâu xa, chẳng có thể cùng tận mà biết được hạn đó. Thọ mệnh của tất cả chúng thanh tăng Bồ Tát trời người dài hiếm lắm, cũng lại như thế vậy. chẳng có thể tính đếm khí độ mà biết được. Lại thanh văn Bồ Tát, số đó rất khó lường cũng không thể nói xiết. Bậc thần trí thông suốt, uy lực được tự tại, có thể trong bàn tay cầm được tất cả cõi. Đức Phật bảo A Nan, hỏi đầu đức Phật kia, số chúng của thanh văn chẳng có thể xưng kể, hàng Bồ Tát cũng vậy. Như đại một kiền liên trải vô lượng vô số trăm nghìn muôn ức kiếp ở trong A Tăng kỳ, Na do tha kiếp số cho đến khi diệt độ, tính kể đều cộng lại chẳng có thể xếp biết số đó nhiều hay ít. Tí dụ như bể cả sâu rộng không thể lường, giả sử như có người chẻ một sợi lông ra chia đủ làm trăm phần, rồi đem một phần lông thấm lấy một giọt nước, nhưng ý ông nghĩ sao? Chỗ giọt nước thấm đó đối với bể cả kia chỗ nào là nhiều hơn? A Nan bạch Phật rằng, chỗ giọt nước thấm kia giết với nước bể cả so lượng nhiều hay ít, chẳng phải kẻ khéo tính đem lời nói thí dụ mà biết được chỗ đó. Đức Phật bảo A Nan, như bọn ông Mục Liên ở trong trăm nghìn vuông ức na do tha kiếp tính đếm hàng thanh chăng Bồ Tát hội đầu kia mà biết được số đó ví như một giọt nước còn số mà chẳng biết cũng như nước bể cả lại cõi nước đức Phật các hàng cây bảy báu đầy khắp cả thế giới như cây vàng cây bạc cây lưu ly pha lê cây san hô mã não cùng là cây sa cừ hoặc cây hai chất báu hoặc cây ba chất báu cho đến bảy chất báu cùng hợp lại mà thành hoặc có cây bằng vàng lá hoa quả bằng bạc hoặc có cây bằng bạc lá hoa quả bằng vàng hoặc cây bằng lưu ly lá bằng chất pha lê hoa quả cũng như vậy hoặc cây bằng thủy tinh, lá bằng chất lưu ly, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng san hô, lá bằng chất mã não, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng mã não, lá bằng chất lưu ly, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng xà cừ, lá bằng các chất báo, hoa quả cũng như vậy. Hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất vàng tia thân bằng chất bạc trắng, cành bằng chất lưu ly, đọt bằng chất thủy tinh, lá bằng chất san hô, hoa bằng chất mã não, quả bằng chất sa kờ. Hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất bạc trắng, thân bằng chất lưu ly, cành bằng chất thủy tinh, đọt bằng chất san hô, lá bằng chất mã não, hoa bằng chất sa kờ, quả bằng chất vàng kia. Hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất lưu ly, thân bằng chất thủy tinh, cành bằng chất san hô, đọt bằng chất mã não, lá bằng chất sa kờ, hoa bằng chất vàng thiết, quả bằng chất bạc trắng. Hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất thủy tinh, thân bằng chất san hô, cành bằng chất mã não, đọt bằng chất sa kờ, lá bằng chất vàng thiết hoa bằng chất bạc trắng, quả bằng chất lưu ly, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất san hô, thân bằng chất mã não, cành bằng chất sa kừ, đọt bằng chất vàng tia, lá bằng chất bạc trắng, hoa bằng chất lưu ly, quả bằng chất thủy tinh. Hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất mã não, thân bằng chất sa kừ, cành bằng chất vàng tia Đọt bằng chất bạc trắng, lá bằng chất lưu ly, hoa bằng chất thủy tinh, quả bằng chất san hô, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất sa từ, thân bằng chất vàng tiếc, cành bằng chất bạc trắng, đọt bằng chất lưu ly, lá bằng chất thủy tinh, hoa bằng chất san hô, quả bằng chất mã não. Các hàng đều ngang nhau. Các thân đều giống nhau, các cành đều bằng nhau, các lá hướng lại nhau, các hoa thuận theo nhau, các quả tương đương nhau, màu sắc đẹp ráng rực, chẳng có thể nhìn xiết. Khi gió mát nổi lên, phát ra năm thứ tiếng, cùng hương rất màu dịu, tự nhiên hòa lẫn nhau. Lại nữa cây đậu càng của Phật Du Lượng Thọ Cao bốn trăm muôn dặm, gốc cây đó chua di, ước năm nghìn do tuần, cành lá tỏa bốn phía, ước hai mươi muôn dặm, tất cả các chất báo, tự hợp lại mà thành. Dùng nguyệt quan ma ni và trì hải vung bảo là chứa mọi thứ báo để trang nghiêm cây đó, dòng quanh khoảng đọt non rủ xuống chuỗi hột ngọc, trăm nghìn muôn màu sắc. Mỗi màu đều biến ra, vô lượng ánh sáng viem quang, chiếu sáng không cùng cực. Mành lưới báo trân diệu, che phủ lên trên cây, hết thảy đều trang nghiêm, tùy cảm ứng mà hiện. Gió hu hu lay động, diễn tiếng pháp nhiệm màu, tiên lưu khắp mười phương. Các cõi nước chư Phật, nếu ai nghe tiếng đó, chứng được pháp những sâu. tụ bậc bất thoái chuyển cho đến thành Phật đạo, chẳng gặp mọi khổ loạn, mắt thấy màu cây đó, tai nghe tiếng cây đó, mũi ngửi hương cây đó, lưỡi nếm mùi cây đó, thân chạm ánh sáng đó, để tâm duyên vào pháp, được pháp nhận rất sâu, tụ bậc bất thoái chuyển cho đến thành Phật đạo, sáu căn đều trong suốt, không mọi sự lo buồn. Này nữa, ông Atnan, trời người cõi nước kia, nếu ai thấy kỳ đó, chứng được ba pháp nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba vô sinh pháp nhẫn, đây đều bởi quy thần lực, bản nguyện lực, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện, cứu kính nguyện của Đức Phật Du Lượng Thọ. Đức Phật bảo A Nan: Đế Vương ở thế gian có trăm nghìn âm dạng, từ những luân thánh hương đến cõi trời thứ sáu, những kỹ nhạc âm thanh dần dần chuyển hơn nhau, gấp nghìn muôn ức lần. Vạn thứ tiếng âm dạng trên cõi trời thứ sáu chẳng bằng một thứ tiếng trong các cây rất bảo, cõi Phật du lượng thọ, còn gấp nghìn ức lần. cõi nước ấy cũng có muôn thứ nhạc tự nhiên, lại tiếng nhạc cõi đó đều là tiếng pháp âm, rất trong trẻo thanh cao, cực mầu nhiệm hoa nhã, các thứ tiếng âm thanh trong mười phương thế giới, tiếng đó là thứ nhất. Lại dẫn đường tinh xá, cung điện và lầu quán trang nghiêm bằng thạch bảo, đều tự nhiên quá thành. Lại lấy báo chân châu, Minh nguyệt ma đi châu, Để giao nối liền giao, Che phủ lên trên đó. Phía trong ngoài tả hữu, Đều có những ao tắm, Hoặc bằng mười cho tuần, Hoặc hai mươi, ba mươi, Đến trăm nghìn cho tuần, Hoặc dài rộng sâu nông, Đều một thứ như nhau. Có nước tám công đức, Ngập đầy dãy yên lặng, nước trong sạch thơm tho, mùi như nước cam lộ. Ao bằng chất vàng ròng, đáy bằng cát bạc trắng. Ao bằng chất bạc trắng, đáy bằng cát vàng ròng. Ao bằng chất thủy tinh, đáy bằng cát lưu ly. Ao bằng chất lưu ly, đáy bằng cát thủy tinh. Ao bằng chất san hô, đáy bằng cát hổ phách. Ao bằng chất hổ phách đáy bằng các san hô, ao bằng chất sa cừ. Đáy bằng các mã não, ao bằng chất mã não. Đáy bằng các sa cừ, ao bằng chất ngọc trắng. Đáy bằng các vàng tiếc, ao bằng chất vàng tiếc. Đáy bằng các ngọc trắng, hoặc ao hai chất báo, hoặc ao ba chất báo cho đến bảy chất báo cùng chuyển hợp mà thành Trên các bờ ao đó đều có cây thiên đàn, hoa lá trụ tỏa ra, mùi hương song thơm khắp. Những thư hoa cõi trời, u bách la hoa xanh, bát đàm ma hoa vàng. Câu mâu đầu hoa đó, phân đàn lợi hoa trắng, xen lẫn màu sáng đẹp phủ khắp trên mặt nước. Những các bậc Bồ Tát và chúng thanh dân kia Nếu khi dạo ao báo, ý muốn nước ngập chân, nước liền ngập đến chân, muốn cho nước đến gối, tức thời nước đến gối. Muốn cho nước đến lưng, nước liền đến ngang lưng. Muốn cho nước đến cổ, nước liền lên đến cổ. Muốn nước rót vào mình, tự nhiên rót vào mình. Muốn khiến cho trở lại, nước liền trở lại ngay. Sự điều hòa ấm lạnh Từ ý muốn tự nhiên, khiến mở tỏ tinh thần, làm chui đẹp thân thể, rửa sạch như trong tâm, màu trong suốt yên lặng, sạch như không có hình. Các báo ánh sáng suốt, không chỗ nào chẳng chiếu. Là nước nhỏ chảy quanh, xoay lộn trót vào nhau, êm đềm từ từ chảy, chẳng mau cũng chánh chậm. Sóng treo lên du lượng tiếng mầu nhiệm tự nhiên, tùy theo chỗ cảm ứng, không ai chẳng nghe tiếng, hoặc là nghe tiếng Phật, hoặc là nghe tiếng pháp, hoặc là nghe tiếng tăng, hoặc nghe tiếng tịch tịnh, nghe tiếng không vô ngã, nghe tiếng đại từ bi, nghe tiếng ba la mật, hoặc nghe tiếng thập lực, vô úy bất cộng pháp, nghe các tiếng thông tuệ Nghe tiếng vô sở tát, nghe tiếng bất khởi diệt, nghe tiếng vô sinh nhẫn, tiếng cam lộ quán đỉnh, cho đến tiếng diệu pháp. Các thứ tiếng như vậy, sinh với chỗ người nghe, lòng vui mừng vô lượng. Tuy thuần nghĩa thanh tịnh, nghĩa ly dục tịch diệt, cùng là nghĩa chân thực. Thuận theo pháp tam bảo, thập đức vô sở quý, cùng là pháp bất cộng. thị tồn chỗ hành đạo của các bậc Bồ Tát và thanh văn thông tuệ, không có những tên của chúng tam đồ khổ nạn, chỉ thuần có âm thanh rất vui sướng tự nhiên, cho nên cõi nước đó tên gọi là cực lạc. Này nữa ông A Nan, những người giảng sinh về cõi nước Đức Phật kia đều đầy đủ sắc thân, các âm thanh màu nhiệm thần thông và công đức rất thanh tịnh như vậy. Những nơi cung điện ở, thức uống ăn, áo mặc, đồ dùng của trang nghiêm bằng các hương hoa đẹp, cũng như vật tự nhiên trên cõi trời thứ sáu. Nếu đến giờ muốn ăn, thời bát bằng thất bảo tự nhiên hiện ở trước, hoặc vàng bát lưu ly, hoặc xà cừ mã não, hoặc san hô hổ phách Hoặc minh nguyệt, chân châu, những thứ báo như thế tùy ý mình hiện đến. Trăm mùi uống ăn ngon, tự nhiên đầy đủ cả. Tuy có thức ăn đó mà kỳ thực không ăn, chỉ thấy sắc ngửi mùi, trông ý cho là ăn, tự nhiên đã no đủ. Tâm tâm thường du nhuyễn, không ham mến mùi gì, xong việc rồi biến đi. tới giờ đã hiện đến, cõi nước đức Phật kia rất thanh tịnh yên ổn, sự vui sướng màu nhiệm gần như cõi vô vi và cảnh niết bàn vậy. Các thanh chăng Bồ Tát trời người trong cõi đó trí tuệ rất cao minh, rất thần thông rỗng suốt, đều cùng một chủng loại, hình trạng không khác nhau, chỉ nhân theo phương cát nên có tên trời người Giáng vẻ mặt nghi thẳng, hơn cõi đời hiếm có, vẻ dung nhan màu nhiệm, trắng phái trời dành người, mà điều hưởng cái thân hư vô rất tự nhiên, cái thể vô cực vậy.